Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhờ chú uh, khai triển thêm rồi cho câu chuyện nó tình tiết nó hay hơn và văn chương nó dễ đọc hơn thôi. Nên là đã tóm lược cuộc đời lại rồi. Có người thì không viết tóm lược cuộc đời mà đọc vào trong cassette. Nói chung thì vợ, chú nghĩ là tối thiệu phải 40 bà là thấy cuộc đời của mình quá ly kỷ và chỉ mơ ước Là chú Ngạn viết lại Và đọc thành audiobook Giống như các truyện tình mà chú đã đọc Họ muốn rằng là Cái chuyện đó nó được phổ biến Nếu mà chú viết đứng tên tác giả Và chú đọc Thì cái chuyện cuộc đời của họ sẽ được phổ biến rộng hơn Và chẳng những như vậy họ còn sẵn sàng là gửi tiền nhuận bút cho chú Trả nữa. cao lắm chắc. Trả tắc. cao lắm. Trả nhưng cao lắm. đơn cử đây, kính thưa quý vị, chú nói không qua là ngay cả lúc mà Trung tâm Thúy Nga thực hiện live show cho cố nhạc sĩ Đại tá Quân người Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Đông, ừ. thì ngày hôm đó chính con là cũng chạy vào là bởi vì có một khán giả đứng đợi rất lâu ở, rồi, ngoài trước, rồi. ở ngoài trước rạp và đưa cho con cái cái copy zip để rồi. vào và nói là Rất nói rất là tha thiết là Cháu ơi cháu làm ơn chuyển lại Dùm cho nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn ừ. Thì người đó là ghi là muốn nhờ chú viết Dùm những câu chuyện về cuộc đời của tiểu họ sự. Và họ sẵn ừ. sàng trả rất nhiều tiền rồi, mà Nhưng viết. mà nhưng mà thưa quý vị Nhân đây chúng tôi cũng, cũng Xin cáo lỗi với tất cả những người Mà có cái hảo ý Nhờ tôi viết cuộc đời của họ uh, Thành tiểu thuyết Là bởi vì thưa quý vị uh, Tôi là một người viết tiểu thuyết Tôi là một nhà văn Có nghĩa là tôi dùng trí tưởng tượng để sáng tạo ra các tác phẩm. Còn một người viết tiểu sử hay là dựa những tiểu sử thì có thể quý vị phải nhờ một nhà báo, một ký giả người ta làm cái công việc đó, họ chuyên hơn. Còn tôi, thí dụ bây giờ tôi tôi viết một một cuốn tiểu thuyết về người, một người rất là quen là Kỳ Duyên. Tôi cũng không viết được. Là tại vì tôi biết rõ cô ấy rồi làm sao tôi viết những cái cảnh tình tứ lãng mạn hay là ấy được thành thì yeah. ra viết về về bên này nó gọi là biography về một cuộc đời một người yeah. thì phải nhờ một nhà báo một người chuyên môn chứ không nhờ một nhà văn được yeah. bây giờ để con đọc vài thêm vài comment của khán giả cũng như câu hỏi của khán giả cho cho cho cho chú Ngạn nè chuyện của bác nó có thứ gì đó rất lạ là ám ảnh khá lâu. Lúc nhỏ con nghe đêm trong căn nhà hoang và sau này được xem đến phim đêm trong căn nhà hoang, Dạ anh Huỳnh Thi đóng vai chính. có trên YouTube của Thúy Nga. Dạ cho đến giờ mà con vẫn còn ám ảnh cái khung cảnh vùng quê đó lúc chiều sập tối. Giờ con không dám về quê luôn. <cười> Cái đó là rồi. chú làm hại cháu rồi Rồi khán giả còn, còn còn hỏi là Khi mà chú nói là ma không hại được người Thì khán giả hỏi như vậy Thì cái chuyện mà Có những cái cung đường mà người ta hay xảy ra tai nạn Và người ta đồn là bởi vì Có những người đã chết trước đó Rồi họ xô xe, họ đẩy xe Rồi khiến cho gây ra tai nạn Thì những việc này có tính là ma hại người hay không? À, cái hồi mà chúng tôi đi ra Sang Hawaii đó Lần đầu thì chú cũng đi Một cái con đường ở cái sườn núi yeah. Và người ta cũng cho biết là khi quân Nhật mà thua trận đó, yeah. Thì rất nhiều lính Nhật um, không có đầu hạ yeah. Mà lao đầu từ trên núi xuống chết yeah. Ở cái khúc đường đó rất đông yeah. Cái khúc đó lúc đó chưa là đường Chỉ là cái núi thôi về sau này đó, um, chính quyền Mỹ đầu tiền là đường Họ cũng nói là xe đi ngang đây hay gặp tai nạn Bởi vì chỗ này là chỗ mà lính Nhật lao đầu xuống tự tử Sau khi uh, Nhật Hoàng đầu hàng Nhưng mà nếu Nếu những con ma uh, Là hồn của những người lính Nhật đó Mà làm hại Thì xe nào cũng bị chứ Tại sao 100 cái xe đi Mới có cái đến đó gặp accident Thầy bảo hợp vong hợp tuổi gì đó chứ <cười> Chú nghĩ nó là Trùng hợp thôi Nó là tình cờ thôi uh, Tại vì chúng ta phải Theo quan niệm của tôi thưa quý vị Mặc dù tôi viết chuyện ma Nhưng mà uh, cái đầu của tôi gì Những cái phán đoán nó rất là khoa học Cho nên có nhiều người Tưởng mình gặp ma Nhưng mà sự thật ra không phải Là có nghĩa là nhiều khi những cái cung đường đó Nếu nó đã có những cái tai nạn nhiều như vậy xảy ra Thì có nghĩa là cái chỗ đó nó rất là nguy hiểm ừ. Nghĩa là cái cung đường đó là Nó ngoằn ngoèo, nó ừ. không hiểu Đúng Thì đó. nó rất dễ xảy ra tai nạn Mà lái xe tới <cười> lúc đó Nó nghĩa là Ồ, chỗ này có rất là nhiều người chết Bắt đầu thần hồn nát, thần tính Có chuyện gì một chút xíu thôi là cũng giật mình Hoặc là không để ý thì chắc chắn Đúng là rồi. sẽ có tai nạn kế tiếp xảy ra nữa ừ. thôi Khán giả lại hỏi luôn là hồi nãy khi mà chú nhắc tới là có những người mà muốn chú viết về hồi ký về cuộc đời của họ đó. Ừ. Như vậy thì có những người nào mà tới... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net